Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy là sau một tháng đám cưới cổ tích giữa Quỳnh Nga và Quang được diễn ra một cách hoành tráng nhất. Vì ông Dũng là người có tiếng tâm trong giới kinh doanh nên đám cưới của con gái được phủ sóng trên các mặt báo và tivi Thu Huệ đang ngồi may đồ. Cô liền bật tivi lên xem tin tức. Hình ảnh đám cưới giữa Quang và Quỷ Nga đập vào mắt cô. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, mà anh ta có thể giúp người khác về làm vợ nhanh đến vậy. Hai hàng nước mắt chảy ra. Cô đem tay lên xoa vào bụng rồi thì thầm với bé con. Hãy mạnh mẽ lên bé con của mẹ. Có thể sau này con sinh ra không có được tình thương của ba nhưng mẹ sẽ làm tất cả để cho con có được một cuộc sống hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua nhoáng một cái mà Thu Huệ có bầu cũng gần sinh. Đứa bé trong bụng là con trai. Cô vui lắm. Ngày nào cô cũng đem sỏ đồ chuẩn bị sẵn ra ngắm nghĩa. Tối nay đang chạy xe về sớm anh ghé vào chỗ gì Năm mua mấy quả trứng lộn. Dì Năm ơi! Lấy cho tôi mấy quả trứng lộn nhé. Vào ngồi đây mà ăn luôn cho nóng, khỏi mất công đem về. Dạ, dì cứ bỏ vào bịch, rồi tôi đem về nhà ăn cũng được. Cái hiền ngồi bán bánh tráng bên cạnh, liền buông lời chọc gạo đăng. Anh đang đâu muốn ăn một mình, anh phải đem về cho chị thu hệ nữa chứ. Cái con bé này lúc nào cũng nói đúng hết. Đăng đỏ hết mặt mũi, dơ ngón tay đón lấy bịch đồ trên tay dỉ nằm. Tôi cảm ơn gì nhiều Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi cho Thôi tiền nong gì Cứ đưa về cho cô thu hệ ăn Tôi nhìn hai người thấy đẹp đôi lắm đấy Nếu mà có duyên kết lại với nhau Thì tôi biết mấy Người ta có chịu tôi đâu Mà ghép đôi hả gì Tôi chỉ giúp đỡ cô ấy Giống như một người bạn thôi Tại cô ấy giàu đang có bầu Nên cô ấy ngại đó thôi Cậu cứ thử tỏ tình với cô ấy xem sao Dạ tôi cảm ơn gì Tôi chào gì với cô Hiền tôi về trước Ừ cậu cứ về đi Về đến phòng trọ Đăng cứ đứng thập thò ngoài cửa phòng Thu Hệ không dám đi vào trong Anh đang đây à Vào đây ngồi chơi chứ làm gì Mà cứ đứng ngoài cửa như thế À cô Thu Hệ Tôi có mua mấy quả trứng lộn Cô ăn cùng với tôi cho vui nhé Tôi ăn cơm rồi đang còn no Có nhiều nhận gì đâu Ăn cho bé con trong bụng mau lớn. Thu hệ nghe anh nói cô cảm động vô cùng. Nếu như quang được một nửa của Đăng, chắc cô chẳng bao giờ ly hôn với anh đâu. Anh đừng tốt hay quan tâm gì tới tôi hết. Anh làm vậy tôi khó xử lắm. Người ngoài họ nhìn vào, lại bảo tôi lội dụng anh. Cô suy nghĩ gì mà lạ vậy? Gặp người khác họ cũng giúp cô giống tôi thôi. Giờ cô ăn miếng nha, ngon lắm đấy. Đăng đập trứng ra bát đưa lên miệng cho Thu Hệ. Tôi cảm ơn anh, để đó tôi sẽ ăn hết. Hai con người cùng hoàn cảnh với nhau, gặp được nhau đó chính là định mệnh. Chỉ mong hai người họ sau này sẽ kết thành một đôi sống trọn vẹn bên nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỳnh Nga về làm vợ của Quang làm con dâu bà Mến, đã gần được 3 tháng. Vốn là một tiểu thư cảnh vàng lá ngọc. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc ăn cơm. Bà mến tức lắm. Bà ta nhiều lúc rất muốn hét vào mặt cô, nhưng lại sợ thằng con trai yêu quý của mình. Những lúc ngồi ăn cơm, bà hay nói bóng gió để cho Quỳnh Nga hiểu. Con dâu này, mẹ biết con là tiểu thư nhà giàu, nhưng đã biết cầm đũa ăn cơm, thì ít ra cũng phải biết làm việc một chút. Lỡ sau này mẹ già yếu, đẻ con ra ai sẽ lo cho. Mẹ không phải lo đâu, có tiền là có tất cả. Con sẽ thuê giúp việc. Bà Mến chẳng thể nói được gì, đành ngậm đắng nuốt cay mà cúi xuống ăn cơm tiếp. Quỳnh Nga tuy hiền lành, nhưng lại không hiểu chuyện. Còn bà Mến lại tiếc tiền chẳng chịu muốn giúp việc. Cứ cỏng lưng nấu ăn phục vụ cô con dâu lắm tiền nhiều của. Bà chẳng biết tâm sự cùng ai. Liền đem chuyện này mách lại với con trai. Cái con vợ của con thật chẳng được cái nết gì cả. Vừa xấu lại vừa xa, ăn xong lại ra bắt cháu chân ngồi xem tivi, để một mình thân già này cặm cụi làm hết việc. Ôi dào, mẹ chịu khó một tí có sao đâu. Để khi nào tài sản nhà cô ta vào tay con hết, khi đó mẹ tha hồ sướng. Chẳng biết con lấy nổi của nhà nó không. Chừng mỗi lần nhìn thấy nó là mẹ ghét không chịu nổi. Con làm sao thì làm, nhất định phải kiếm cho mẹ đứa cháu Mẹ yên tâm, cháu của mẹ phải được sinh ra bởi một người phụ nữ hoàn hảo. Mẹ chỉ mong được như thế thôi, chứ mẹ bây giờ cũng gần đất xa trời, chỉ muốn có đứa cháu bồng bế cho vui tuổi già. Dạ con biết rồi, chỉ cần mẹ khỏe mạnh, cái gì con cũng chiều mẹ hết. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay là ngày sự sinh của Thu Huệ. Cô đã đắm cửa tiệm mấy ngày trước để ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho việc sinh nở. Cô Thu Hệ, khi nào cô cảm thấy đau bụng thì gọi chúng tôi nha. Thu Huệ ngạc nhiên khi thấy Đăng cùng với Sĩ Năm và vợ chồng cái Hiền đều ở nhà hết. Tại sao mọi người hôm nay lại ở nhà hết vậy? Chúng tôi quyết định ở nhà mấy ngày để chào đón bé con ra đời nữa chứ. Thu Hệ rưng rưng nước mắt. Cô không thể kiềm lòng khi tình cảm của mọi người dành cho cô là quá lớn. Tại sao mọi người lại tốt như vậy chứ? Ơn nghĩa này cả đời tôi không quên. Có gì đâu cô Thu Huệ ơi, chúng tôi chẳng sầu có gì, chỉ giúp được cô trong những lúc thế này thôi. Đang đứng nói chuyện một cơn đau chuyển đến, khiến cho mặt Thu Huệ tái xanh. Mọi người ơi, tôi đau quá. Cái hiền thì cuống lên rồi hét lớn. À, chắc chị Thu Huệ đau đẻ rồi bà con ơi. Thiệt tình, mày bé bé cái mổ dùng tao. Cậu Đăng, mau vào lấy xe để chở cô Thu Hệ đi bệnh viện. Còn hai vợ chồng bay thì xách đồ theo sau nhé. Dạ, tuân lệnh dì Năm. Sau một hồi Thu Hệ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Chịu đau vật vã mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô cũng hạ sinh được một bé trai khó khỉnh đáng yêu. Dì Năm vui sướng bấy thằng bé đi qua đi lại. Còn vợ chồng cái Hiền thì theo sau cười tụng tỉnh. Dì Năm ơi, thằng bé đáng yêu quá. Ừ. Tao là tao mê lắm ấy. Vợ chồng bay cũng nhanh nhanh sản xuất ra một đứa như thế này mà bồng cho vui cửa vui nhà nghe chưa. Bạn còn cải ngày cải đêm mà vẫn chưa ra được đứa nào cả gì ơi. Nghe ba người họ nói chuyện, Thu Huệ và Đăng phải bật cười, đang nhẹ nhàng đi lại bên giường Thu Huệ mà hỏi han. Cô Thu Huệ giờ đã khỏe hơn chưa? Thằng bé nhìn ghét lắm. Dạ tôi khỏe hơn nhiều rồi. Tôi xin cảm ơn anh và mọi người rất nhiều. Không có gì đâu cô Thu Huệ chỉ cần nhìn thấy mẹ con cô mạnh khỏe, mẹ chọn con vuông là chúng tôi vui lắm rồi. Nằm ở bệnh viện được mấy ngày thấy tình hình sức khỏe mẹ con cô đã ổn. Bác sĩ quyết định cho về nhà. Thằng bé nay nhìn đỏ đắn khác hẳn với lúc vừa mới sinh. Cô hạnh phúc ôm chọn con trai vào lòng mà hôn hít. Cô Thu Hệ, tôi đã thuê sẵn chiếc taxi ở ngoài cổng. Chúng ta ra để về nhé Dạ tôi lại một lần nữa Phải nói lời cảm ơn đến anh Cô khách sáo làm gì Chúng ta là hàng xóm của nhau Nên tối lửa tắt đèn có nhau Là chuyện bình thường thôi mà Dạ Nhìn đăng hớt ha hớt hải Tài sách nách mang Thu hệ xúc động vô cùng Người đàn ông này hiền lành Lại mang một trái tim ấm áp Chắc chắn một điều rằng Nếu người phụ nữ nào có được anh Đó là một điều may mắn 3 tháng sau Cô Thu Huệ ơi Bé con biết hóng chuyện rồi nay Dạ thằng bé cứ cười suốt Và ngoan lắm anh ạ Tôi chờ cho bé con được 6 tháng Rồi tôi gửi để đi làm Chứ ở nhà như thế này Chắc chết đói Tiệm mai dạo này cũng vắng khách Tôi tính trả mặt bằng Rồi kiếm việc gì làm cho ổn định Có đồng vào đồng ra Cô, cô cho tôi nói cái này được không cô Thu Huệ Dạ có chuyện gì anh cứ nói Tôi tôi muốn làm ba đứa bé Cô mà không chê tôi thì cô đừng từ chối tấm lòng của tôi được không Thù hệ chẳng biết nói gì ngay lúc này Nói thật trong thời gian qua tiếp xúc và gần gũi với Đăng Cô cảm nhận được tấm lòng của anh đối với cô là thật lòng thật dạ Tôi thật sự không xứng đáng với anh Tôi một thân một mình lại có con nữa Người như anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt ở bên cạnh. Không, tôi không để ý đến mấy chuyện đó. Chỉ cần được ở bên cạnh hai mẹ con cô là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đang đi lại ôm chặt lấy người cô. Tôi thích em, Thu Huệ. Hãy cho tôi được ở bên cạnh em. Vừa mới dứt lời tiếng vỗ tay từ ngoài cửa vang lên. Thu Huệ đồng ý đi. Hãy cho anh ấy một cơ hội. Nếu chị mà bỏ lỡ một người tốt như anh ấy. Cả cả đời chị sẽ hối hận đấy. Tôi, tôi, tôi cái gì nữa? Mau đồng ý cho cậu đăng vui, cô là có phúc lắm đấy nha, chứ không giống như tôi đến tuổi này mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Ai bảo gì năm kén tròn, lúc nào cũng giữ cái ngàn vàng cho riêng mình để làm gì? Để bây giờ phải chịu cảnh cô đơn. Tao suy nghĩ rồi, tao cứ ở vậy cho trai thèm chơi. Dì năm cứ hay đùa. Trai nó thèm thì thèm người giống như con, chứ như năm thì trai nó sợ nó chạy mất dép. Cái con nhỏ này dám chọc tao, tao đánh chết mày bây giờ. Dĩ Năm vừa nói vừa chạy đuổi theo cái hiền. Tuấn thấy vậy liền quay lại nói với Đăng và Thu Huệ Xin lỗi anh chị, hai bà đó lúc nào cũng giống như con nít. Tôi đi ra ngoài, coi thử xem sao nhé. Khi Tuấn rời đi nhưng không gian lại cho Thu Huệ và Đăng, Hai người họ bốn mắt nhìn nhau chẳng biết phải nói gì. Vậy là từ lần đó trở đi, Thu Hệ và Đăng đã trở thành một cặp. Anh ngày chạy xe ôm, tối lại về phụ cô chăm sóc bé con. Cô và anh quyết định đặt tên cho thằng bé là Bình An. Bình An cứ lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của mẹ và tình thương của Đăng cùng tất cả mọi người. Tại nhà của Quang Quỳnh Nga ơi, mau dậy anh đưa em đi ăn nhé. Nghe tiếng gọi của Quang, cô bật dậy đưa tay lên rụi mắt liên tục. Đang còn sớm mà chồng yêu. Sớm gì giờ này nữa, đã gần 9 giờ sáng rồi đấy. Chúng ta đi ra ngoài ăn sáng, rồi tranh thủ ghé qua nhà ba một chút. Dạ, vậy anh chờ em một chút, em đi thay đồ đã. Ừ. Quỳnh Nga về làm vợ Quang được một thời gian dài. Cô chẳng phải làm gì ngoài việc ăn cơm với ngủ. Bà Mến có nói gì đi chăng nữa? luôn có Quang ở bên bảo vệ mỗi lúc mỗi nơi Quỳnh Nga vui và hạnh phúc lắm Cô cứ ngỡ cuộc đời mình đã chọn được bến đỗ an toàn nhất chứ đầu biết rằng đó là một cây bẫy răng sẵn do Quang bày ra để chiếm tài sản nhà cô đâu Còn về phần ông Dũng ông luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho chàng dễ quý Quang được ông đưa về công ty làm việc và không ngần ngại giao cho anh ta làm những công việc quan trọng của công ty Vốn là người thông minh, tài giỏi, lại có tài ăn đói. Lâu dần Quang trở thành cánh tay trái đắc lực của ông Dũng trong việc điều hành công ty. Ý định của ông mai mốt ông về hưu sẽ giao lại tất cả công ty cho anh ta quản lý. Nhưng ở đời chẳng ai nói trước được điều gì. Quang vốn sĩ đã có âm mưu từ trước nên hắn phải ngậm đắng nuốt cay để cưới Quỳnh Nga. Hồng chiếm đoạt hết tài sản nhà vợ. Kế hoạch đầu tiên của hắn là chăm chăm vào mấy miếng đất vàng mà ông Dũng đang sở hữu và đứng tên. Quỳnh Nga này, em có yêu anh không? Dạ có, em yêu anh nhiều nhất trên đời. Vậy thì em làm cho anh điều này để chứng tỏ tình yêu đối với anh được không? Dạ, làm cái gì vậy anh? Quang giả bộ đang chiêu suy nghĩ rồi cũng bắt đầu dùng cái giọng đầy cảm xúc mà nói với cô. Em biết rồi đấy. Gia đình anh cũng chẳng giàu có gì. Chúng ta sau này còn có con cái nữa. Muốn có tương lai cho con, bắt buộc phải có tiền. Mà anh muốn đầu tư làm ăn thì lại không có vốn. Gia đình em có điều kiện như thế. Có thể hỏi mượn ba mấy quyển sổ đỏ. Cầm vay ngân hàng chúng ta đi đầu tư được không? Quỳnh Nga giống như Naito ngờ ngác, chẳng biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Em sợ là ba không đồng ý anh ạ. Bởi vì mấy miếng đất đó ba bảo lúc nào ba già đi, ba sẽ sang tên lại cho em và đứa em gái của em. Thì bây giờ em phải làm bằng mọi cách để cho ba sang tên cho em đi. Anh nói thật, cuộc đời anh sau này trở đi chỉ có duy nhất một mình em là vợ. Anh muốn làm tất cả để cho em có được cuộc sống hạnh phúc và sung sướng nhất. Em có hiểu không? Nghe Quang nói vậy, Quỳnh Nga chợt suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng trả lời. Dạ, bây giờ trong tay em thì có sổ đỏ của căn biệt thự rồi. Còn mấy miếng đất để em về nói lại với ba xem sao. Ừ, em cố gắng thuyết phục ba xem sao nhé. Anh làm tất cả cũng chỉ vì em và tương lai của chúng ta sau này thôi. Nếu có nói với ba thì đừng nhắc đến tên anh. Mất công ba lại nghĩ anh lợi dụng gia đình em này nọ. Dạ, em biết rồi. Thôi đi lại đây cho anh ôm một tí. Chưa hôm nay đi làm cả ngày nhớ không chịu nổi luôn. Quỳnh Nga chính là một con cá mập lớn, đáng cho hắn tà câu. Hắn mừng sỡ nở một nụ cười đều sau lưng cô. Qua ngày hôm sau, Quỳnh Nga lật đật lái xe về nhà của mình, thấy ông Dũng ngồi ở ghế, cô đi lại nhõng nhẽo ôm lấy cổ ba mình. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Cái con nhỏ này sao tự nhiên hôm nay về, lại làm ra vẻ thân thiện như vậy. Từ bữa lấy chồng đến giờ là quên mất ba luôn. Làm sao con quên được chứ, trong lòng con ba là nhất. Thật không đấy, mà con ở bên nhà chồng cuộc sống có tốt không? Tuyệt vời lắm ba ơi, con không ngờ số mình lại may mắn có được người chồng và mẹ chồng tuyệt vời ông mặt trời đến vậy. Nghe con gái nói chuyện với vẻ mặt hạnh phúc, ông Dũng thấy mừng trong lòng. Mà ba ơi, con nói này, ba có mấy mảnh đất, giờ ba sang tên lại cho con đi. Dù sao đi nữa con cũng đã yên về ra thất, con cũng muốn có một chút vốn riêng. Giờ sang tên cho con, ba thấy đang còn sớm quá, chờ khi nào ba về hưu ba sẽ giao lại cho con. Mà có ai nói với con về đây nói với ba như vậy không? Tại vì trước tới giờ có thấy con quan tâm chuyện đất cát đâu. Quỷ Nga lấy tay xua đi xua lại. Không, không có ai xúi con cả đâu, mà ba sang tên nó là của con chứ của ai đâu mà ba lo. Không phải là ba lo sẽ có ai lấy mất. Mà ba lo con đang còn trẻ cầm một số vốn trong tay quá lớn. Ba sợ là con còn bỡ ngỡ mà thôi. Con năm nay cũng 26 tuổi đầu rồi. Có nhỏ bé gì nữa đâu. Ba thương con thì ba cứ sang lại tên cho con. Chứ ba cứ giữ làm gì cho mệt. Đúng là dạo gần đây sức khỏe của ông hơi yếu. Ông tính làm thêm ít năm nữa là về nghỉ ngơi. Cả một đời ông lăn lộn khổ sở. Cũng chỉ vì hai đứa con gái. Quỳnh Nga sinh ra không được may mắn, nên ông lúc nào cũng dành sự ưu ái hơn. Giờ cô đã lập gia đình, cuộc sống tạm thời đã ổn định. Lỡ mà không được may mắn ông đột xuất mất đi thì ai sẽ là người sang tên mấy miếng đất đó cho con gái. Thôi thì trước sau gì cũng để lại hết cho hai đứa con. Cứ nghe lời cô mà làm khi đầu óc đang còn minh mẫn. Con đã nói vậy, thì ba sẽ làm thủ tục sang tên cho con hai mảnh đất. Còn lại hai mảnh ba dành lại cho em gái con. Còn ngôi biệt thự đang ở này cũng là của con luôn được chưa? Phải hứa với ba là sống cho thật hạnh phúc nghe chưa? Dạ, ba của con là nhất. Con sẽ sống thật hạnh phúc để ba được yên lòng. Nói là làm, mấy ngày sau ông cùng với Quỳnh Nga đi làm thủ tục sang tên hai mảnh đất vàng. Nói thật chỉ có những người giàu có. Mới có tiền để sở hữu được những mảnh đất đắt giá như vậy thôi. Quang ngày tin anh ta vui không nói nên lời. Vậy là kế hoạch chiếm tài sản đã đi được một nửa. Một thời gian sau khi đã cầm được cuốn sổ đỏ trong tay, Quỳnh Nga mừng rỡ đi về khoe với Quang. Anh ơi, em đã có trong tay hai quyển sổ đỏ giờ này. Em không ngờ ba lại thương và tin tưởng em như vậy. Ừ, vợ yêu của anh giỏi lắm. Có được em là một sự may mắn của cuộc đời anh. Hay là em sang tên toàn bộ cho anh, để anh đi cầm ngân hàng cho dễ, chứ giờ để em đứng ra làm. Anh sợ ba biết lại buồn, giờ anh thì rất cần vốn để làm ăn, mà tài khoản hai vợ chồng mình không có nhiều. Tiền của anh cũng là tiền của em, Mai mốt chúng ta đều dành cho con cái, và lo cho cuộc sống sau này mà thôi. Quỳnh Nga im lặng một lúc. Em nghĩ là không được đâu anh, đây là của hồi môn ba để lại cho em. Nếu em sang tên hết cho anh thì ba biết em phải nói làm sao cho ba hiểu đây. Vậy mà lúc nào em cũng nói là thương anh. Thương mà em không tin tưởng anh thì chúng ta chia tay để cho em đi tìm hạnh phúc mới. Quỳnh Nga vốn là một người con gái nhẹ dạ cả tin. Tình. tình yêu của cô dành cho anh ta quá lớn. Nếu giờ nói phải chia tay quang chắc cô sẽ không sống được. Kìa, sao anh lại nói vậy? Đó là... Em chỉ sợ ba biết thôi, chứ đối với anh em luôn đặt niềm tin tuyệt đối. Em đồng ý với điều kiện của anh. Nếu ba có hỏi đến, anh phải cố gắng lựa lời mà nói cho ba biết nghe chưa? Ôi, vợ anh thật tuyệt. Anh biết làm thế nào cho đúng mà. Em cứ yên tâm, chắc chắn sau này em sẽ trở thành một người phụ nữ quyền lực và giàu có nhất. Hãy tin tưởng anh. Đúng là đồng tiền là mở nhân cách, quang vì tiền bạc. Anh ta sẵn sàng vứt bỏ lương tâm Còn bà Mến sau khi được con trai kể lại Bà ta cũng vui như vừa trúng số Con nhỏ xấu xa đó Nó đồng ý sang tên lại cho con hết sao Mẹ mừng quá trời luôn Vậy là ngày chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà Đến gần rồi phải không con Chưa vội đâu mẹ Cứ chờ một thời gian nữa Khi công ty của ông bà vợ yêu quý về tay con Khi đó chúng ta đuổi cô ta đi một thể luôn Sao lâu vậy Mẹ chịu đựng nó chắc không nổi nữa. Mẹ chịu đựng đâu bằng con. Ngày nào cũng phải ôm cô ta ngủ, hôn vào khuôn mặt xấu xí. Con nghĩ đến là muốn nổi da gà luôn. Cứ cố gắng chịu đựng ắt sẽ có thành công. Ờ, con làm thì làm nhanh lên. Không là mẹ cũng bị trầm cảm với nó luôn. Được rồi, con biết làm thế nào, mẹ cứ nói mãi thôi. Sau khi có được tất cả tài sản của cô vợ Quỳnh Nga trong tay, Quang tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Hôm nay ông Dũng đang ngồi làm việc được thư ký chạy vào báo tin. Chú ơi! Không biết vì lý do gì mà các cổ đông đòi mở cuộc họp gấp. Lạ nhỉ! Chúng ta đi đến phòng họp xem sao. Dạ mời chú. Khi đã đến nơi, thấy mọi người cùng với Quang đã có mặt đầy đủ. Ông Dũng ngạc nhiên hỏi mọi người. Chuyện này là sao? Mọi người mở cuộc họp sao đến giờ này tôi mới biết. Dạ ba cứ bình tĩnh. Ngồi vào ghế, con có chuyện muốn báo với ba và tất cả mọi người. Một trong số những cổ đông đã đứng dậy nói. Vị trí tổng giám đốc công ty bây giờ thuộc về cậu Quang đây. Quang với vẻ mặt đầy tự tin đứng dậy phát biểu. Dạ, mong mọi người giúp đỡ cho tôi nhiều hơn nữa. Tôi hứa sẽ làm tốt trách nhiệm của mình và đưa công ty lên một tầm cao mới. Ông Dũng đang nghe cái gì đây? Ông đã nhường lại chức tổng giám đốc cho Quang lúc nào chứ? Cậu, cậu đang nói cái gì thế? Vị trí đó là của tôi mà, sao cậu lại dễ dàng ngồi vào đó được? Con xin lỗi ba, bây giờ cổ phần của con nhiều hơn ba. Tất cả các cổ đông và mọi người đều đã tín nhiệm, nên con không thể nào từ chối. Con mong ba hiểu cho con. Ông Dũng đã hiểu ra tất cả. Ông ôm ngực ra hiệu cho cậu thư ký dìu về phòng. Đúng là một cú sốc quá lớn. Thằng con rẻ quý lại chơi ông một bố đau đớn không từ nào tả hết. Xong cuộc họp, Quang xuống phòng ông Dũng để hỏi thăm tình hình. bà đã khỏe lại chưa? Con xin lỗi bà nhé. Cậu, cậu là loại người ăn ở bất nhân. Cậu đã lên kế hoạch tiếp cận con gái tôi từ trước rồi, phải không? Con đâu có lên kế hoạch gì đâu. Chỉ là tại con gái ba yêu con tha thiết và dâng hiến cuộc đời cô ấy cho con thôi. Bây giờ ba cũng già rồi nên về nghỉ ngơi cho khỏe. Chứ ham hố làm gì nữa cho cực hả ba? Mà con cũng báo tin cho bà biết. Hai mảnh đất của ngôi biệt thự bây giờ là của con Mong ba đừng trách con Chỉ là chút tình phí mà con gái ba trả cho con thôi Cậu, cậu là đồ khốn nạn Tôi sẽ giết chết cậu Ông Dũng định đứng dậy đi lại chỗ của hắn ta Bất ngờ cơn đau tim lại đến Ông ôm ngực cục ngay xuống đất Thuốc, thuốc xin cậu hãy lấy thuốc cho tôi Vốn là một kẻ máu lạnh mất hết tính người Hoàng cứ đứng đó mà nhìn ông Dũng vật vã đau đớn Hắn nghĩ nếu ông ấy chết đi sẽ dễ dàng hơn cho việc đối phó với Quỳnh Nga sau này. Mặc cho ông cầu xin thảm thiết, nhưng hắn lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài. Không có thuốc cộng với sự xúc động quá mạnh, ông Dũng đã ra đi trong sự oan ức và đau đớn như thế. Quỳnh Nga sau khi nghe tin ba mất, cô đau khổ khóc lóc buồn bã. Cái bản mặt xấu xa của Quang vẫn chưa hạ xuống. Hắn ta đi lại bên cạnh cô mà nói lời an ủi. Thôi em đừng buồn nữa. Con người ta sống chết có số cả. Hãy để cho ông ấy được an nghỉ. Từ nay trở đi anh sẽ lo cho em. Thời gian này Quỳnh Nga xin phép Quang cùng bà Mến ở lại nhà mình để cúng cơm cho ba. Việc Quang thay thế vị trí ba mình cô chưa hề hay biết. Anh ta bây giờ là kẻ chiến thắng. Ngày nào cũng đưa vài ba em về ăn nằm trong chính căn phòng của Quỳnh Nga và anh ta. Mấy ngày nay Quỳnh Nga cảm thấy sốt ruột. Cô bảo với cái mơ giúp việc. Mơ ơi, em ở đây thắp hương cho ba dùng chị. Chị về bên nhà có chút chuyện. Dạ, cô cứ đi đi. Em thương cô nhiều lắm. Cô phải ăn uống vô chứ em thấy cô tiểu tụy lắm rồi đấy. Mà cô ơi, mình có nên gọi cho cô Quỳnh Ngân về không cô? Để từ từ đã em ạ. Nó đang học mình giờ báo tin đột ngột Sợ nó chịu không nổi Lại bỏ giờ chuyện học hành thì tội nghiệp nó Dạ em biết rồi ạ Quỳnh Nga lật đật đi ra lái xe về nhà của Quang Thấy cửa cổng không khóa Cô cho xe chạy thẳng vào luôn Thấy bà Mến ngồi ở bậc thang cửa Cô nhỏ giọng chào hỏi Con chào mẹ Sao mẹ lại ra ngồi ở đây Mà anh Quang ở trên lầu hả mẹ Thái độ của bà Mến Trở mặt ngay lập tức Làm cho Quỳnh Nga phải choáng Tôi thích ra đây hóng mát cho vui Còn chồng cô Cô đi lên lầu mà kiếm Sao không ở bên đó Về đây làm gì Dạ Dạ sao thái độ của mẹ khác như vậy à Có khác gì đâu Tính tôi xưa nay là vậy Tại cô không nhận ra đây thôi Biết có chuyện chẳng lành Cô không đứng đôi co với bà ta nữa Mà đi thẳng một mạch lên phòng Từng tiếng rên rỉ ở trong phòng phát ra Làm người khác cảm thấy rất xấu hổ Không biết ở trong đó Ai mà lại to gan dám làm chuyện xấu hổ Ngay trong chính căn phòng của cô và Quang Mở cửa Ai đang ở trong đó vậy Quang nghe tiếng đập cửa Hắn ta vội buông cô nhân tỉnh ra Lấy một cái khăn quấn mình lại Bình thản đi ra mở cửa Quang sao Sao anh lại Sao trang gì ở đây Cô về đây định làm loạn sao Anh sao anh lại xưng hô với em gì mà kỳ vậy Có gì kỳ đâu Nhìn vào bên trong Thấy cô nhân tình của hắn ta Với vẻ ngoài bốc lửa Đang đưa con mắt lạnh lùng nhìn cô Quỳ Nga đau đớn hét lên trong tuyệt vọng Các người dám làm chuyện xấu hổ Ngay chính trên chiếc giường của tôi sao Tôi còn đang sống sờ sờ ra đây mà Tại sao anh lại phản bội tôi như thế Anh mau nói đi Vừa nói cô vừa đánh mạnh vào người của anh ta Quang tức giận để cô thật mạnh về phía trước. Cô tưởng tôi từ trước đến nay yêu cô sao? Cô xấu như vậy có thằng ngu mới dành tình cảm cho cô. Cô có biết mỗi lần phải đụng vào người cô, tôi đã phải cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng không? Giờ tất cả mọi thứ đã thuộc về tôi. Tốt nhất cô mau cút khỏi mắt tôi ngay lập tức. À, mà tôi cho cô biết. Tôi bây giờ đã trở thành tổng giám đốc thay thế cho vị trí của ba cô rồi đấy. Vì chuyện này nên ông ấy đã phải bỏ mạng. Từng lời từng chữ anh ta thốt ra như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Bao lâu này cô đã gọi một con quỷ giữ là chồng của mình. Anh đúng thật là đầy tiện xấu xa. Từ trước tới giờ những hành động cử chỉ anh dành cho tôi đều là giả dối sao? Tôi xấu thì sao chứ? Tiền đối với anh quan trọng như vậy sao? Bà tôi có tội tình gì? Mà anh nỡ hại chết ông ấy trong đau đớn. Tiền không quan trọng thì cái gì là quan trọng đây? Cô đúng là một con nai tơ ngờ ngác khi đã tin lời của tôi. Tôi á, cô biết không gái theo tôi có mà xếp hàng dài. Chỉ vì nhà cô có tiền có điều kiện nên tôi mới tiếp cận. Giờ thì nhanh dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Và cũng phải dọn ngay ra khỏi căn biệt thự cô đang ở đó. Bởi vì nó bây giờ là do tôi đứng tên cô hiểu không? Quỷ Nga không thể tin lời nời anh ta nói. Cô đau đớn ngã quỵ ra giữa nhà mà hét lớn lên. Bà ơi, con là một đứa con bất hiếu. Còn đã hại chết ba con có lỗi với ba nhiều lắm. Bà hãy về giết con đi. Bà mến đi từ dưới cầu thang lên, cái miệng độc ác của bà ta buông lời châm chọc. Cái thứ con gái xấu người xấu nết như cô, làm sao xứng được với đứa con trai thông minh tài giỏi của tôi chứ. Mấy tháng qua tôi đã phải cố nhịn để phục vụ tận mộm cho cô. Nay nhìn thấy cảnh này tôi hả hê lắm cô có biết không? Bà là một con ác quỷ. Đẻ ra một thằng con cũng ác quỷ giống bà Hai mẹ con bà sau này chết Sẽ không nhắm mắt Sẽ bị dìm xuống 8 tầng địa ngục À mày dám chùi ẻo tao phải không Tao đánh cho mày chết mà kệ cho bà ta vừa đánh vừa chửi Quỳnh Nga giống như người mất hồn Cứ quỷ xuống dưới nhà mà khóc như vậy Chỉ vì tính nhẹ dạ cả tin Mà vô tình giết chết người ba của mình Để tất cả cơ nghiệp một đời Của gia đình mình Rơi vào tay kẻ khác Cô không thèm dọn đồ Một mạch đi xuống dưới nhà, trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn, nước mắt hòa với những giọt mưa lạnh lẽo, chảy xuống làm cho hai mắt cô bỗng nhỏe đi. Cô cứ đi và đi mãi, cuối cùng cũng về đến nhà. Cây mờ thấy bóng sáng cô chủ về ngoài cửa, nó hốt hoảng chạy nhanh ra. Cô ơi, cô làm sao thế này? Tại sao cô lại đi bộ về cả người ướt hết vậy? Mờ ơi, chị sai rồi. Chính chị là người đã giết chết ba mình Chị đã dẫn một con ác quỷ vào nhà Hắn ta tiếp cận và chịu cưới chị Cũng chỉ vì chị là con gái Của một gia đình giàu có Ý chị nói là cậu Quang sao Còn ai vào đây nữa hả mơ Giờ chị phải làm sao Chị phải làm cách nào Để cho ba chị sống lại đây Nói xong cô gục ngay xuống tay Của cây mơ Cô ơi cô mau tỉnh lại đi Cô đừng làm em sợ Quỳnh Nga sau khi tỉnh lại được Cái mờ dìu vào trong nằm nghỉ. Chết cô sốt rồi, để em đi nấu miếng nước ấm lau người cho cô. Ừ, mà hôm nay em đã cúng cơm cho ba chị chưa? Dạ rồi, để lát nữa em lấy máy gọi cho cô Quỳnh Ngân về. Hồi sáng cô đi cô ấy, mới gọi về đòi gặp ông chủ. Em thấy thương chẳng biết nói gì với cô ấy. Cái mờ nó đến đầu nước mắt cô rơi đến đó. Đừng gọi cho nó. Ít ngày nữa để chị trực tiếp nói cho nó hiểu. Dạ, như vậy cũng được ạ. Qua một đêm, Quỳnh Nga vẫn sốt cao liên tục như vậy. Cái mờ thường lắm, nó dậy nấu bát cháo đem lên cho cô ăn. cố gắng dậy ăn miếng cháo cho ấm bụng, để còn uống thuốc nữa. Chị ăn không nổi đâu mơ ạ. Cô phải gắng ăn vào cho có sức. Cô mà gục ngay lúc này là mẹ con hắn ta hả dạ lắm đấy. Nghe lời cái mơ Quỳnh Nga cố gắng ngồi dậy cầm thìa xúc cháo ăn. Có tiếng chuông cửa reo. Mơ, em ra mở cửa xem ai ở ngoài nhé. Dạ, để em ra coi thử. Là xe của quang, cây mơ sợ hãi lùi vào trong một bước. Cậu, cậu đến đây làm gì? Tao đến có chuyện, cô chủ mày đâu rồi? Dạ, dạ cô ấy đang sốt và nằm ở trong phòng. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng một mạch đi thẳng vào trong. Thấy cô đang cố gắng nuốt từng thịa cháo. Hắn đi lại với vẻ mặt lạnh lùng quát vào mặt của cô. Tôi bảo cô dọn đi. Sao hôm nay vẫn nằm lì ở đây vậy? Đây là nhà của tôi. Tôi không đi đâu hết. Nhà cô ngay mắc cười quá. Ai đã đồng ý sang tên cho tôi? Cô có cần tôi gọi công an đến tuổi cô ra khỏi nhà không? Quỳnh Nga dùng ánh mắt sắc bén lườm anh ta. Tôi không đi. Anh có giỏi thì giết tôi đi. Cô đừng thách tôi. Hắn rơi chân đạp cô một cái. Mờ đi ngoài vào thấy rõ sự độc ác hung dữ của hắn, cô liền quỳ xuống cầu xin. Dạ xin cậu tha cho cô ấy, chúng tôi sẽ dọn đi ngay bây giờ luôn. mơ kéo Quỳnh Nga đứng dậy và kiếm một túi bóng bỏ di ảnh của ông Dũng vào. Nhìn thấy cảnh này, Quỳnh Nga đau như xé ruột gan. Dọn dẹp xong xuôi, cây mờ đi lại nắm lấy tay cô kéo đi. Đi thôi cô. Xa đến đường mơ bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến một ngôi nhà cách đó không xa. Em đưa chị đến nhà của ai vậy? Chị vào đây đi. Đây là nhà của chúng ta. Vào bên trong, cách bài trí của ngôi nhà rất giống với căn biệt thự cô đang ở. Quỳnh Ngân, là là em sao? Em về lúc nào vậy? Chị, em vừa mới về sáng nay. Em nghe cái mơ kể hết tất cả mọi chuyện rồi. Em thương chị và ba quá. Ngân ơi, chị xin lỗi em. Chính chị là người đã giết chết ba. Quỳnh Ngân không chịu nổi. Cô đi lại ôm lấy người chị tội nghiệp của mình mà khóc nức nở. Chị yên tâm, em sẽ tìm mọi cách trả thù cho ba và chị. Em phải cho hắn trả một cái giá thật đắt cho sự vô tâm động ác của hắn đã gây ra cho gia đình mình. Quỳnh Ngân là em gái của Quỳnh Nga. Cô sinh ra vốn là một người thông minh sắc xào, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Cô luôn là niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc cho ba mình và chị gái. Tính của cô dứt khoát rõ ràng, nói được, làm được, không tin người một cách mù quáng. Chị có muốn thay đổi cuộc đời mình không? Thay đổi bằng cách nào hả em? Đi phẫu thuật thẩm mỹ, tên Quàng là một người mưu mô xảo quyệt. Chị em mình phải hợp sức lại, may ra mới hạ gục được hắn ta. Được, chị sẽ nghe lời em. Mà căn nhà này là của ai vậy? Dạ đây là căn nhà của ông chủ để lại Ông sợ cô sau này sẽ gặp chuyện Nên ông đã bí mật sang tên cho hai chị em nhà cô đấy Quá xúc động với tấm lòng của ba Quỳnh Ngai đi lại lấy di ảnh ông Dũng Ông trọn vào lòng mà khóc nấc lên Thôi chị hãy để cho ba yên nghỉ Ngày tìm ba mất từng khúc ruột của em như bị ai cắt đi Nhưng chúng ta phải thật sự mạnh mẽ May ra mới đòi lại được công bằng cho ba Ừ em Quay trở lại với cuộc sống của Thu Huệ Con trai cô bây giờ đã lớn hơn một chút Cô tính đi gửi trẻ Rồi đi bán hàng cùng với Dì Nam và Cái Hiền Nhưng đang một mực không đồng ý Em cứ ở nhà cho thằng bé Để năm đã hãng đi Giờ bỏ con cho người ta Nó khát sữa tội nghiệp lắm Anh tính thế này em nghe có được không Anh cứ nói đi Em đang nghe em và anh chuyển về ở chung với nhau cho đỡ tiền phòng được không? Với lại anh có cơ hội gần hai mẹ con em nhiều hơn. Nhưng vậy em ngại lắm. Chúng ta không là gì của nhau. Tự nhiên về ở chung em thấy kỳ kỳ sao ấy. Có gì đâu mà ngại. Ở đây ai chẳng biết hai chúng ta thân thiết và đang tìm hiểu nhau. Dạ biết là vậy. Anh cho em thời gian suy nghĩ đã nhé. Suy nghĩ một hồi Thu Huệ cũng lên tiếng nói với Đăng. Chắc em không chuyển qua ở với anh đâu Còn em đang còn nhỏ Chúng ta chưa là gì của nhau Em sợ sẽ trở thành gánh nặng của anh Giờ cô nói thế Anh biết phải nói như thế nào nữa Anh và cô chỉ là những người cùng cảnh ngộ Thông cảm cho số phận của nhau Vậy chúng ta làm đám cưới đi Anh thật sự rất muốn có em ở bên cạnh Thù Huệ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh Em có gì tốt đâu Chỉ là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ Nay lại phải một mình sinh con Anh là một người đàn ông tốt bụng Anh xứng đáng có được một người phụ nữ xuất sắc ở bên cạnh Anh không cần ai ngoài em nữa Hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh em Gia đình anh ba mẹ cũng mất hết Còn em cũng vậy Chúng ta là một mâm cơm nhỏ nhỏ Mời mấy người trong sãy trọ đến chứng kiến Và làm chứng cho chúng ta là được rồi Thu Hệ không nói gì cả, cô chỉ im lặng nhìn ai Những ngày tiếp theo với sự chân thành Và có sự giúp sức nhiệt tình của mấy người cùng giải trọ Cuối cùng cũng làm lay động trái tim của Thu Huệ Chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy Chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau Cuộc sống sẽ hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn rất nhiều Từ khi có sự xuất hiện của hai mẹ con Thu Huệ Đang vui và hạnh phúc lắm Anh lúc nào cũng vui vẻ nói cười suốt ngày. Thù Huệ là người phụ nữ hiền lành đảm đang, chứ không giống như cô vợ tên Phương, siêng ăn nhát làm như của anh hồi trước. Mấy tháng anh cải cuốc cũng đã gần đủ tiền chuộc được miếng đất ra. Anh đem chuyện này nói lại với Thù Huệ Thu Huệ ơi, thật ra anh có mua được một miếng đất để dành. Mà bữa hôm Phương vay nợ của bọn nặng lãi, nên anh đã đi cầm mấy chục triệu. Giờ anh xoay gần đủ tiền, anh tính chuộc sổ về rồi bán miếng đất đó, lấy tiền gửi ngân hàng. Em thấy anh tính vậy có được không? Vốn là người nhạy bén và thông minh, thù Huệ biết đất xạo này đang lên giá. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói với anh. Em nghĩ anh không nên bán. Bữa này đất đang lên giá, bán đi thì tiếc lắm. Mà gửi ngân hàng chẳng được bao nhiêu. Bây giờ chúng ta đang còn trẻ, cố gắng làm sau này còn có cái vốn. Nghe cô nói anh cũng cảm thấy có lý. Ừ, nếu em mà nói vậy anh xin nghe theo, hai chúng ta cùng cố gắng nhé. Anh vội đi lại ôm lấy Thu Huệ mà siết chặt vào lòng mình. Thu Hệ, anh yêu em. Lời tỏ tình của anh làm Thu Hệ đỏ hết mặt mũi, cô ngại quá liền đẩy anh ra. Thôi, cô bò sắp ngủ dậy rồi, để em đi lại coi thằng bé sao đã. Anh nhìn theo cô rồi nở một nụ cười tươi. Cuộc sống là thế chẳng cần phải có nhà lầu xe hơi. Chỉ cần trong suốt cả cuộc đời tìm được một người ở bên cạnh thương và hiểu mình là hạnh phúc. Còn cuộc sống của Quang sau khi chiếm được tài sản của gia đình Quỳnh Nga, anh ta bất ngờ trở nên giàu có. Có tiền, có địa vị. Gái ở bên cạnh anh ta đếm không xuể Bà Mến thấy con trai đào hoa ăn chơi phung phí. Nhiều khi bà cũng khó chịu góp ý vào cho Quang hiểu. Còn giờ có mọi thứ trong tay. Kiếm được đứa nào được được lấy về đẻ đứa cháu cho mẹ ẵm bồng với. Chưa còn cứ như thế này mẹ lo lắm luôn. Mẹ lo cái gì chứ? Con bây giờ chỉ cần búng móng tay một phát là có hàng trăm em xếp hàng dài. Muốn làm vợ con chứ ở đó mà đùa. Mẹ thấy mấy cái đứa con gái ở bên cạnh con toàn là cái thứ không ra gì. Mắt xanh mỏ đỏ, nó có thật lòng với con đâu. Con chẳng cần ai thật lòng, miễn là mấy đứa đó đủ điều kiện phục vụ con là được. Hết nói nổi với thằng con hư đốn, bà mến chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ đi vào trong. Hôm nay Quỳnh Nga có việc đi ra ngoài, cô leo lên chiếc xe máy đi về phía bệnh viện. Chẳng là mấy bữa xảy ra chuyện, trong người cô mệt mỏi khó chịu. Cô tính đi bệnh viện kiểm tra... Rồi lấy thuốc bổ về uống cho lại sức Cô sợ em gái và cây mơ giúp việc lo lắng Nên không dám nói gì với hai người bọn họ Đến bệnh viện Cô được các bác sĩ khám rất kỹ càng và thông báo Cô đã có thai được hơn một tháng Quỳ Nga cứ đứng ngây người nắm chặt tờ giấy siêu âm Tại sao cô lại có thai ngay lúc này? Còn cô được hình thành bởi một kẻ giết người và vô lương tâm như vậy sao? Không được Cô phải đi bỏ nó ngay lập tức. Cô không muốn đứa bé sinh ra lại phải chung dòng máu bẩn thỉu với một tên độc ác. Nói là làm, cô quay trở lại phòng của bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn cô rồi nói. Cô có vấn đề gì nữa sao? Dạ, tôi muốn bỏ cái thai trong bụng. Tại sao cô lại muốn bỏ con cái lại lộc trời cho? Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại. Dạ, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Mong bác sĩ tiến hành làm giúp tôi. Chúng tôi là bác sĩ chỉ khuyên cô như vậy thôi. Nếu cô đã quyết định xong thì mời cô đi theo tôi." Quỷ Nga được y tá dẫn lên nằm trên bàn, cái cảm giác lúc này khiến cô đau nhói ở trong tim. Thằng bé có tội tình gì đâu, lỗi là do người lớn chúng ta bày ra." Tiếng rào tiếng kéo kêu leng keng, toàn thân cô lại ngắt và run sợ. Bản năng của một người mẹ đã trỗi dậy, Quỷ Nga nhanh như chớp bước xuống giường, và mở cửa đi ra ngoài trước sự bất ngờ của y tá và bác sĩ. Cô đau khổ ngồi sụp xuống nền nhà mà khóc nức nở. Nếu cô đủ tỉnh táo không đặt niềm tin vào hắn ta quá nhiều, chắc giờ đây ba cô đã không mất, sẽ không có sự xuất hiện của đứa bé. Có lẽ cuộc đời cô sẽ bớt đau khổ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô rời khỏi bệnh viện với một tâm trạng rất nặng đề, vừa đi vừa suy nghĩ. Bỗng một chiếc xe ô tô màu đen đi với vận tốc rất nhanh đâm thẳng vào cô. Một tiếng rầm vang cả một vùng trời. Cả xe và người Quỳnh Nga ngã nhào xuống đất. Máu mè bắn ra tùng tué. Ai nhìn qua cũng phải đau lòng sợ hãi. Tên lái xe đó thấy mình đã gây tai nạn. Hắn một mạch lao thẳng về phía trước. Mà không cần biết người nằm dưới đó có còn sống hay không. Quỳnh Nga tội nghiệp. Được mọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng do số cô ngắn ngủi, đã ra đi khi trên đường đến bệnh viện. Ai cũng thương cũng sót khi được biết cô còn đang mang đứa bé trong bụng. Quỳnh Ngân và Kim mơ sau khi biết tin, đã kịp thời đến nơi để nhận lại xác của chị gái mình. Hai người họ gào khóc cho cả nước mắt. Ai nhìn vào cũng nghẹn ngào thương xót cho số phận hầm hiu của hai mẹ con Quỳnh Nga. Khi chị gái mình được chôn cất đàng hoàng tử tế, Quỳnh Ngân mới bình tĩnh trở lại. Và đi đến đồn công an nhờ sự giúp đỡ để tìm ra tung tích của kẻ, đã vô tình gây ra vụ thảm khốc cho chị gái của mình. May mắn ngày hôm đó, có một người đi đường đã chụp lại được biển số xe và tên lái xe ngày hôm đó, đã đến đồn công an đầu thú và nhận hết tội lỗi về mình. Đứng trước ngôi mộ vừa mới xây lên, Quỳnh Ngân như không tin vào mắt mình, chỉ trong một thời gian ngắn, cô liền tiếp mất đi những người thân yêu nhất. Hai cây chết của ba và chị gái cô quá oan ức và đau xót. Ba mẹ và chị đã được đoàn tụ với nhau rồi đấy. Hai người sao để con lại một mình trên đời này làm gì cơ chứ? Sao không cho con theo hai người đi luôn? Con đau lắm ruột gan con như có ai móc ra hết. Nói xong cô gục mặt xuống mà nức lên từng hồi như vậy. Thôi chúng ta về cô ơi. Cô đừng đau buồn quá mà lại đổ bệnh ra. Ở trên trời chắc cô Quỷ Nga và ông chủ đang dõi theo chúng ta từng giây từng phút. Vì thế cô phải sống thật mạnh mẽ để cho họ được yên lòng. Mơ ơi, cô đau lòng lắm mơ ơi. Vậy là từ nay trở đi chứ còn lại mình cô trên thế gian này. Cô biết phải sống làm sao đây hả mơ ơi? Cô ơi, em thương cô lắm. Em sẽ ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô đến hết đời này. Quỷ Ngân chẳng nói gì Cô tựa đầu vào vai cây mơ mà khóc thốt thít. Tại nhà của Quang. Mấy ngày nay, thấy vẻ mặt con trai có phần hốt hoảng, chẳng thấy anh ta đưa đứa con gái nào về nhà ngủ. Bà mến thấy lạ nên lên la đi lại hỏi chuyện. Có xảy ra chuyện gì với con không? Sao mẹ thấy con buồn bã ủ rũ như vậy? Con có xảy ra chuyện gì đâu, mẹ cứ hay đoán giả đoán non. Mà Quang này, Mẹ vừa mới nghe tin con Quỷ Nga vừa mới bị tai nạn mất đấy. nghe mẹ mình nhắc đến, cả khuôn mặt hắn ta trắng bệnh ra. Kệ cô ta, cô ta chết có liên quan gì đến nhà mình đâu mà mẹ quan tâm. Không phải là mẹ quan tâm đến nó, mà nghe nói khi nó chết đang mang đứa bé trong bụng. Nếu chuyện này là sự thật thì chẳng khác nào đứa bé đó là con của con và cháu của mẹ. Quàng sợ hãi miệng lắp bắp, mẹ mẹ ăn nói hàm hồ. Con của con ở đâu ra? Mẹ ở nhà rảnh rỗi lại sinh cái tật nhiều chuyện. Con không thích như vậy đâu. Bà mến cảm thấy rất lạ vì phản ứng của con trai. Bà nghĩ chắc hắn ta cũng biết chuyện nên đau lòng đây mà. Chờ cho con trai rời đi, bà mới bí mật mời một ông thầy về, lập một cái bàn thờ riêng ở trong phòng trên lầu. Thầy ơi, tôi xin thầy hãy giúp tôi cầu siêu cho cháu tôi vừa mới mất khi đang còn ở trong bụng mẹ với. Được bà cứ yên tâm Tôi sẽ làm cho cháu bà sớm được siêu thoát Vốn là một người mê tín dị toan Ngày nào bà mến cũng lên lầu thắp hương cúng bái Một bữa hai bữa không sao Nhưng lâu dần tên Quang đã ngửi thấy mùi hương nên nghi ngờ Mẹ, mẹ làm gì ở trong căn phòng đó vậy? À, mẹ chỉ vào dọn dẹp chút rồi ra thôi Mẹ đừng có làm chuyện gì giấu con nhé Con không thích đâu Cái thằng này Mẹ thì có chuyện gì mà giấu con chứ. Nếu mẹ có làm, mẹ cũng làm tất cả vì con thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ. Tên Quang rất tò mò về chuyện mẹ mình. Cứ lén la lén lút giấu hắn ta vào phòng thắp hương. Hôm nay hắn giả bộ đi làm rồi quay về đột xuất. Thấy mẹ hắn đang quỳ xuống trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Hắn cảm thấy lạnh xương sống. Hai chân muốn khịu xuống. Cơ miệng hắn bắt đầu méo lại nói không ra chữ. Mẹ, mẹ đang làm cái trò ma quỷ gì ở đây? Nghe tiếng con trai phát ra từ phía sau. Ba mến giật đẩy người làm rơi cây hương trên tay xuống. Quang, Quang, sao con về giờ này? Chuyện này là sao? Mẹ nói cho con nghe xem. Tự nhiên nhà không có ai mất. Mà mẹ lập cái bàn thờ này lên làm gì vậy? Mẹ đi coi thầy. Họ bảo là phải lập cái bàn thờ này để cúng bái mẹ con con Quỳnh Nga đấy. Dù gì nó cũng từng là vợ con. Mẹ sợ nó sẽ phải quấy phá. Mẹ bị điên thật rồi. Cô ta chết thì kệ cô ta. Mắc mớ gì mẹ lại làm vậy? Vừa nói hắn vừa đi lại tủa hết những thứ có trên bàn xuống. Con làm sao vậy? Chúng ta từng làm điều ác với mẹ nó. Mẹ sợ nó sẽ về trả thù. Trả thù cái gì ở đây? Nó đã chết rồi. Nó không tồn tại nữa mẹ hiểu không? Mẹ dẹp ngay cái trò ma quỷ này cho con. Không thì đừng trách con đấy nhé. Biết được tính của con trai mình như vậy. Bà Mến sợ hãi đi lại dọn hết những thứ ở trên bàn, bỏ vào một góc, quàng giống như người mất hồn, mặt tái mét cắt không ra một giọt máu. Mẹ nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, con đi làm đây. Hắn không dám quay lưng lại nhìn, một mạch đi thẳng ra ngoài cửa, đến công ty hắn lấy máy ra gọi cho ai đó. Đã giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện rồi chứ, nhớ bơm cho gia đình nó nhiều tiền vào ngay chưa? nhất định phải để cho nó ngồi ở trong đó chịu tội thay tao rõ chưa thải điện thoại xuống hắn liền nở một nụ cười đều trên đời này tao chẳng sợ cái gì hết có tiền là có tất cả bây giờ tao đã có mọi thứ trong tay chẳng cần phải sợ bất cứ điều gì cả bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa dạ giám đốc em có thể vào được không ạ cậu cứ vào dạ thưa anh em đã tuyển được thư ký riêng cho anh rồi. Ngày mai cô ấy có thể bắt đầu công việc. Cậu làm tốt lắm. Cô ta có đúng với yêu cầu tôi đưa ra không? Dạ đúng ạ. Chẳng là cô thư ký cũ chịu không nổi với cái tính dây sồn của hắn nên cô đã viết đơn xin nghỉ việc cả tuần nay. Còn bên này Quỳnh Ngân đang chuẩn bị mọi thứ để ngày mai vào công ty làm việc sớm. Trước khi đi ngủ cô ta chạy ra bàn thờ của ba và chị gái thắp một nén nhang bà và chị ngủ ngon nhé ngày mai con đến công ty làm việc rồi bằng mọi cách con sẽ bắt anh ta trả giá và giành lại công ty về tay mình bằng mọi cách qua ngày hôm sau mơ ơi chị đi làm nhé em ra đóng cửa giùm chị dạ cô đi cẩn thận hắn ta là một tên độc ác hơn cả cầm thú cô phải hết sức cẩn thận đấy ừ chị biết rồi em ở nhà con nhà cửa chị đi chiều chị về Dạ Quỳnh Ngân không tự lái xe đi Cô chạy ra đầu đường thuê một chiếc taxi Đi đến công ty Nơi mình chuẩn bị làm việc Vừa mới đến cổng Những kỷ niệm bất chợt ùa về Ngày chưa đi du học cô có theo ba mình vào đây mấy lần Giờ đây tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn Chỉ có người là không còn nữa Hai mắt cô bắt đầu sớm lệ Cô phải gồng mình Cố kìm nén cảm xúc không cho mình bật khóc. Cô đi vào trong, được người bên phòng nhân sự dẫn lên tận phòng của Quang. Vừa nhìn thấy Quỳnh Ngân, Quang phải đứng hình mất mấy giây vì sự xinh đẹp dễ thương của cô. Chào anh, em là Quỳnh Ngân, rất vui vì được làm thư ký riêng cho anh. Chào em, tôi cũng rất vui vì được làm việc chung với em. Tôi tên là Quang, tổng giám đốc công ty. Dạ, em cũng nghe mọi người nói về anh nhiều. Không ngờ khi gặp anh lại đẹp trai và xuất sắc đến vậy. quan nghe những lời có cánh được thốt ra từ miệng của cô gái xinh đẹp. Quang dường như đăng lạc vào cõi mê hồn. Quỳnh Ngân không chỉ xinh đẹp mà còn có lối nói chuyện duyên dáng khiến ai nhìn vào cũng phải mê. Tại vì hồi trước đám cưới của hắn ta với Quỳnh Nga cô không về dự. Quang cũng chưa một lần được Quỳnh Nga cho xem mặt em gái mình nên bây giờ gặp lại. Hắn ta chẳng thể nào biết được cô chính là con gái của ông Dũng và là em gái của Quỳnh Nga. Thời gian cứ dần trôi. Quỳnh Ngân bây giờ đã trở thành một người quan trọng bên cạnh Quang. Bất cứ đi đâu hay làm gì, hắn ta đều mang theo cô bên cạnh. Kế hoạch của cô sắp thành công thì gặp ngay xui xẻo trong một lần đi tiếp khách cùng Quang. Cô gái này tôi nhìn quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Vị khách đi cùng Lê Tiếng. Quỳnh Ngân bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào. Dạ, chắc anh nhầm tôi với ai. Chứ đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Quang cũng nói sen vào. Dạ, chắc là anh nhầm. Cô ấy là thư ký riêng mới làm cho tôi được mấy tháng nay. Vị khách đó không chịu dừng lại mà nhíu mày suy nghĩ tiếp. À, tôi nhớ ra rồi. Cô chính là con gái của ông Dũng. Vị giám đốc quá cố của công ty phải không? Tại vì hồi trước tôi nhớ đã gặp cô một lần. Khi cô và ông ấy đi đến bữa tiệc. Lời anh ta nói ra, cả khuôn mặt quỳnh ngân tái mét không còn một giọt máu. Anh nói gì mà nghe lạ vậy? Ba mẹ của tôi ở dưới quê mà. Tôi lên đây đi học rồi bám trụ lại thành phố luôn. Quang quay sang nhìn cô, thấy thái độ cô khác lạ. Hắn liền suy nghĩ trong lòng. Vốn là một tên thông minh lại nham hiểm. Hắn không nói gì mà chỉ cười rồi xua tan bầu không khí ảm đạm. Ở trên đời này, người với người giống nhau nhiều lắm, chẳng lẽ tôi là con rể của ông ấy, tôi không nhận ra cô ấy. Vị khách gật đầu, lời anh Quang nói cũng có lý, chắc là do tôi nhớ nhầm thôi. Quỳnh Ngân thở phào nhẹ nhõm, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh nói đúng, tôi đi đâu thường hay bị người ta nhầm với người này người khác, buồn dễ sợ luôn. Chắc tại em xinh gái lại thân thiện dễ thương, nên người ta cố tình nhầm đấy mà. Cứ nghĩ anh ta không suy nghĩ đến nên Quỳnh Ngân yên tâm nở một nụ cười tươi với anh ta. Về đến công ty, Quang vẫn vui vẻ và làm như không có chuyện gì. Quỳnh Ngân nhiều lần định mở lời hỏi dò hắn ta, nhưng thấy thái độ của hắn không mấy quan tâm đến nên thôi. Một tuần sau, Quỳnh Ngân đang từ trên chiếc taxi xuống để chuẩn bị vô nhà. Bỗng từ đâu tới có một đám phụ nữ xông vào là hết ẩm mỹ. Còn đĩa? Mày cướp chồng tao, hôm nay tao phải đánh chết mày, mới hạ lòng hạ dạ của tao. Chẳng để cho Quỳnh Ngân thanh minh, một người phụ nữ với vẻ mặt đằng đằng sát khí đi lại tạt ngay một lít axit vào mặt của cô. Trời ơi, đau quá, làm ơn có ai cứu tôi không? Nghe tiếng la hét của cô, người đi đường súng lại giúp đỡ. Mấy người phụ nữ đó thấy đông người vây lại, bọn chúng sợ hãi nhanh chóng nhảy lên xe tàu thoát. Một lúc sau... Quỳnh Ngân cũng được mọi người đưa đi cấp cứu. Cái mờ biết chuyện nó cũng hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện cùng với cô. Vì đau quá cô đã ngất xỉu khi trên đường đến bệnh viện. Đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nhìn khuôn mặt cô chủ băng bó khắp nơi. Cái mờ sợ hãi khắp lớn lên. Cô ơi! Cô mau tỉnh lại đi. Đã xảy ra chuyện gì với cô vậy? Cô mà xảy ra chuyện em biết phải làm sao? mơ Là em đó sao? Dạ! Là em đây. Cô tỉnh rồi à? Cô nghe trong người sao rồi? Đây là ở đâu vậy mơ? Dạ, là bệnh viện đó cô. Quỳnh Ngân lấy tay sờ lên mặt, rồi nhớ lại tất cả. Cô bỗng khóc lớn lên và kể lại hết tất cả mọi chuyện cho cái mơ nghe. Cô ơi, em thương cô quá. Giờ cô phải giữ bình tĩnh và cố gắng điều trị. Một thời gian sau, tinh thần của Quỳnh Ngân cũng dần ổn định. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngày nào đã không còn nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt xấu xí biến dạng, cô sợ và khóc nhiều lắm. Đến tận giây phút này cô không thể hiểu được vì sao mấy người phụ nữ đó lại độc ác, hủy hoại con người cô như vậy. Trần chiếc điện thoại trong túi vang lên, đó là tin nhắn báo đến, cô thỏ tay vào túi móc điện thoại ra đọc. Xin chào cô em vợ yêu quý của anh. Chắc bây giờ em đang đau khổ vì khuôn mặt biến dạng của mình nhỉ? Anh xin lỗi em nhiều, nếu anh không biết em là ai. Chắc chẳng bao giờ anh đụng đến một cô gái tuyệt vời như em đâu. Ai bảo em cứ thích đối đầu với anh làm gì? Anh đây không đơn giản như cô em tưởng đâu. Bây giờ em cứ ở trong đó tận hưởng những ngày hạnh phúc của mình, ngay chưa? Đọc xong tin nhắn, cả người Quỳnh Ngân ru lên bẩn bật. Hắn ta đúng là một con ác quỷ chứ không phải là người... Cô không giữ được bình tĩnh, chiếc điện thoại trên tay bị cô ném thẳng xuống đất bể tung tué. Quang, mày là đồ khốn, tao có chết cũng phải kéo mày theo bằng được. Mày đã hại gia đình tao thê thảm, lại còn hại cả cuộc đời tao nữa. Mày hãy nhớ đấy, trên đời này chẳng ai có thể thoát khỏi luật đời. Tao sẽ cho mày biết thế nào là sự đau khổ. Còn bên này, Quang đã biết Quỳnh Ngân đọc tin nhắn. Hắn ta ngửa mặt lên trời rồi nở một nụ cười man sợ, độc ác. Cô tưởng tôi là con nai tơ ngơ ngác sao? Cô nhầm rồi đấy. Một người tầm cỡ như ba cô cũng phải bỏ mạng dưới tay của tôi. Thì một cô gái nhỏ bé như cô có thể làm gì được tôi? Đừng đụng vào thằng Quang này, sẽ có ngày mang tai họa vào thân đấy. Chỉ vì tiền mà Quang bây giờ đã biến thành một con quỷ dữ không hơn không kém. Từ bữa nghe người đó nói về Quỳnh Ngân như vậy, hắn ta xinh nghi ngờ và cho người theo dõi cô. Khi đã biết được thân phận thật sự của Quỳnh Ngân, hắn độc ác thuê mấy người phụ nữ, giàn cảnh đánh ghen và tạt axit vào mặt của cô. 3 năm sau Anh ơi, em đau bụng quá, chắc em chuẩn bị đau đẻ. Nghe tiếng lá hét của Thu Huệ ở trong phòng, đang nhanh chóng đi vào dìu cô ra. Em, em đau bụng rồi hả? Anh sắp được làm cha lần thứ hai rồi. Anh vui quá, Thu Hệ ơi. Anh còn nói nữa, em đau không chịu nổi đây này. Quang lúng túng mở miệng gọi lớn. Dì Năm ơi, đi sang giúp tôi một tay với. Ở bên cạnh cái hiền cũng lá hết om sòng. Ôi làng Đức ơi, đau gì mà đau lắm thế? Tại sao lại đau thế này? Anh Tuấn ơi, em chịu không nổi nữa rồi. Tự nhiên cả phòng trọ nhộn nhịp hẳn lên. Quang và Tuấn chẳng biết làm gì cứ đứng xoay vòng vòng. Thiệt tỉnh hai đứa bay luôn, đi lấy điện thoại gọi xe taxi, chở hai con vợ mày đi viện, không lát nữa nó đẻ ra đây bây giờ. Dạ dạ, tôi biết rồi gì năm Cái hiền và thu Huệ được đưa vào phòng sinh cùng một lúc. Sau một hồi chờ đợi nghẹt thở, cuối cùng tiếng trẻ con cũng vang lên. À, vợ em đẻ rồi. Em mừng quá anh Quang ơi, con mừng quá gì Nam ơi. Tuấn vui sướng đi lại ôm chặt mọi người. Đăng cũng hạnh phúc không kém gì Tuấn. Anh đưa con mắt vui sướng hướng về phòng sinh. Đứa bé chính là cái kết ngọt ngào cho tình yêu 3 năm của Đăng và Thu Huệ Cô bò bây giờ cũng đã lớn, vì thế Thu Huệ mới bàn với anh, sinh thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Đăng hạnh phúc lắm, anh cứ bế thằng bé trên tay mà ngắm nghĩa mãi như vậy. Thằng bé nhìn giống anh quá Thu Huệ nhỉ. Cảm ơn em, cảm ơn vì ông trời đã cho anh được gặp em. Người cảm ơn phải là em chứ. Nếu không có anh chắc cuộc đời em và Cuba không biết trôi dạt về đâu. Bỗng ngoài cửa, dì Nam đi vào với hộp cơm trên tay, đi theo sau là Cuba. Bây giờ thằng bé đã lớn mà lại thông minh ngoan ngoãn nữa. Nhìn thằng bé y chang chồng cũ của Thu Huệ. Mẹ ơi, mẹ cho con bế em bé với. Lời nói ngu ngây của thằng bé khiến ai cũng phải bật cười. đang nhẹ nhàng đi lại bế cu bo, ngồi lên giường. Con trai, con bây giờ đã có em rồi đấy. Con phải ngoan không được khóc nhè là em bé sẽ không thích không chơi với con đâu. Dạ con biết rồi ba, con thích em bé lắm. Trái ngược với cuộc sống của Thu Huệ, đó là cuộc sống của Quang. Mấy năm trời anh ta ăn nằm với người này người khác mà không có nổi một một con. Bà Mến lo lắng lúc nào cũng nói nặng nói nhẹ với con trai. Còn đi khám thử xem có vấn đề gì không. Mà mãi đến giờ chẳng thấy có mụn con nào mà bồng với bế với người ta. Mẹ cứ hay nói lung tung. Người ta nghe được người ta cười cho con đấy. Đường đường là một tổng giám đốc. Đẹp trai phong độ. Lại phải đi khám vì chuyện không có con. Mẹ thấy có nực cười không? Nực cười gì chứ? Mình đi khám sớm còn kiếm thuốc mà uống nữa. Mẹ năm nay cũng ngoài 60 rồi. Mà đến giờ vẫn chưa có đứa cháu nào cả. Con thì đi suốt ngày. Một mình mẹ ở nhà chán muốn chết. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi chuông ngoài cửa gieo liên tục. Con ăn đi, để mẹ đi ra mở cửa cho. Ra đến nơi, bà Mến thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa. Bà ngạc nhiên hỏi. Xin hỏi, cô đến tìm ai? Chào bác, cháu tên là Diễm. Cháu đến đây để tìm anh Quang. Tìm thằng Quang làm gì? Sao bác lắm chuyện thế? Cháu tìm anh Quang có việc Thấy thái độ cô ta có vẻ gắt gỏng bà mến miễn cưỡng mở cửa cho cô ta vào Vào đi Thằng Quang đang cơm ở trong Cô ta chẳng nói gì nữa Đi thẳng một mạch vào trong Anh Quang Sao mấy bữa nay anh không đến chỗ em Quang đang nhai miếng cơm trong miệng Dương đôi mắt đáng sợ nhìn cô ta Cô đến đây làm gì Tôi và cô đã chấm dứt rồi Sao anh lại vô tâm thế Tôi bây giờ đã có bầu rồi, là con của anh đấy. Con của tôi, cô chắc chắn như vậy sao? Nếu không chắc chắn em đã không đến đây, nếu anh không chấp nhận, em sẽ đi bệnh viện bỏ đứa bé. Bà Mến nghe cô ta nói là có bầu, trong lòng bà ta mử muốn khóc. Cô, cô nói cô đã có bầu với thằng Quang sao? Đúng vậy, nhưng con trai của bà không chịu chấp nhận đứa bé, bắt buộc tôi, phải đi bỏ đứa bé thôi. Đứng suy nghĩ một hồi Quang cũng lên tiếng Cô không được đi đâu hết Cứ ở lại đây đến khi sinh đứa bé ra Nếu nó là con tôi Nhất định cô và đứa bé sẽ được sống trong nhung lụa Còn nếu đứa bé Là con của thằng khác Thì cô biết trước hậu quả rồi đấy Lời hăm dọa của hắn ta Làm diễm xanh mặt Nhưng cô ta chắc chắn đứa bé là con của anh ta Nên mới dám đến đây Em biết rồi anh yên tâm Đứa bé chắc chắn là con của anh